có bàn đến với chương trình đọc truyện đen quyền của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu truyện Miễn truyện của tác giả Trần Đàng. Quyền 5, chương 241. Trưởng công chúa. Cầu nghe vậy thì tỏ ra có chút bất mãn, liếc nhìn Quy Bất Quy nói: "Đại chốt ông già, mỗi người nói vậy là sao? Đến cả ông đây mà cha cũng không tin à?" Tổ sâu gì ông đây Cũng có kinh nghiệm làm yêu vương mấy năm voi có phải yêu thú hay không Chẳng lẽ ông đây lại không biết à Cha cứ hỏi thẳng ông đây này Đến ông già ta Còn nhìn không chuẩn Đương nhiên phải tìm một người hiểu biết mà hỏi rồi Quý bất quý cười khà khàn Nói tiếp còn trải ngốc Đừng nghĩ người từng làm yêu vương Thì biết về yêu thú nhiều hơn lý quảng toàn Để con vòi đó Đã không tính là yêu thú Vậy là do ông già ta nghĩ nhiều rồi Lâu này cao đưa Đã chuẩn bị xong bữa tối Bách vô cầu và nhóc nhậm tam Chơi bên ngoài cả ngày Đã sớm đói bụng cồn cào Thế là cũng không quan tâm voi có phải yêu thú hay không nữa nhanh chân đi tới nhà ăn Bắt đầu công cuộc đánh chén đồ ăn Quyền bất quy ngược lại không nóng vội Ông già gọi Lý Quảng Toàn tới Tiếp tục nói chuyện Phía chuồng voi người Cũng đã kiểm tra rồi chứ Không phát hiện chú văn gì đó sao Trước sau ta đã kiểm tra hai vòng Không nhìn thấy chú văn khống thú nào cả Lý Quảng Toàn lo lắng Quý bất quý không tin lời mình Vội vàng nói tiếp Khống thú là chuyên môn của tiềm tâm bọn ta Nếu thật sự có chú văn Thì nhất định không thoát khỏi mắt của ta Lời nói đến đây Lý Quảng Toàn hơi dừng một chút Do dự dây lát Hát lại lên tiếng Còn có một chuyện dâu ria không quan trọng lắm Lúc ta sắp rời đi Thì thấy có một đám thái giám và thị vệ Kéo đến chuồng voi hóng chuyện Đồng kỳ siêu cũng đi lẫn trong số đó Chắc hắn cũng đang nhìn thấy ta Nhưng không hề tiến đến chào hỏi Trái lại dường như Còn cố ý tránh né Một lần nữa nghe tới kết tên này Vẻ như quỷ bất quý Cũng không cảm thấy có gì bất ngờ Ông giàn đòi nụ cười kỳ quái rồi nói Thời buổi này Có ai mà không thích hóng chuyện Đồng chân nhân hắn cũng không ngoại lệ. Nếu đã nói đến hắn, Vậy thì ông giả ta lại lắm chuyện hỏi thêm một câu. Người non nghiệt mà hắn luyện chế đã đến mức độ nào rồi? Đây là chuyên môn của người. Người nhất định sẽ biết. Cái này thì lão nhân ra ngài làm khó ta rồi. Chuyện liên quan đến nghiệt đều chỉ được truyền miệng qua các thế hệ trong tiềm tâm bọn ta. Chỉ thức về loại oán thú này rất ít lí quang toàn suy nghĩ giây lát rồi vân đưa ra câu trả lời cho quy bất quý. Hắn là còn thiếu phần chốt quan trọng nhất. Hiện giờ oán thú mà đồng kỳ siêu luyện chế ra, mặc dù đã có hình thù của nghiệt, điều vẫn không thể vượt qua được cửa ai sinh tử. Nghiệt đã chết thì không phải nghiệt nữa, hơn nữa trái tim của bọn chúng vẫn còn đỏ, không phù hợp với đặc tính của nghiệt. Đồng kỳ siêu khuyết thiếu bộ phận quan trọng nhất trong đạo khm thú. Nếu hắn có thể lĩnh ngộ được, khả năng trong vài ba ngày sẽ có thể hiểu ra. Nhưng nếu hắn đi vào ngõ cụt, cả đời này cũng đừng mong suy nghĩ ra được. Ông già ta hiểu rồi. Thôi, đi ăn cơm đi. Hôm nay thẳng ngốc bách vô cầu ở bên ngoài vui chơi cả ngày. Người mà đến muộn thì không còn gì bỏ bụng nữa đâu. Nhìn lý quảng toàn cáo từ rồi xoay người đi về phía nhà ăn. Quyện bật quỷ quay đầu cười với ngô miễn nói. <cười> Xem ra hiện giờ, hắn vẫn chưa mượn được hết sức của trợ thủ. Bằng không lúc này, nhà hắn đã trở thành vườn nghiệt thú rồi. Lâu này, ngồi miên cũng đứng dậy, chậm dài đi về phía nhà ăn. Nằm đèn tóc mạc vừa đi vừa nói. Lục câu cá, đâu thể để cá ăn no trước được. Thả mồi câu xong, thì chỉ việc ngồi đợi cá mắc câu. Quyên bất quỳ nhìn theo bóng dáng ngô miên đi xa, cười khà khà một tiếng rồi tự lầm bẩm <cười> chỉ cần ngươi không mắc câu Ông giả ta vẫn có thể nói chuyện với ngươi Tên khôn nhà ngươi Phải suy nghĩ cho kỹ vào Đại lê sách phòng Triệu Văn Quân Làm trưởng công chúa Và không định tổ chức rầm rộ Theo ý của Triệu Nguyên Hảo Thì chỉ đơn giản là dân con gái cưng của mình Đến hoàng cung tạ ơn Sau đó mọi người sửa xưng hô Thêm một chữ trưởng Vào trước hai chữ công chúa mà thôi Nhưng một ngày trước khi diễn ra Đại Điển Bông Điền biết tin Hoàng hậu Nương Nương Một đích thần đến vương phủ Tuyên đọc chiếu thư sách phong triệu văn quân Mà như vậy thì không muốn tổ chức rầm rộ Cũng không được Cho nên mãi đến một ngày trước lễ quy bất quy Mới nhận được thiệp mời Vì chuyện này mà triệu Nguyên Hảo Còn hơi lo lắng trong lòng Rằng liệu mấy vì đại tu sĩ Có trách mình thất lễ hay không Hoàng hậu Nương Nương Không thể xuất cung quá lâu Đến đại lễ sách phong được ấn định tổ chức vào buổi trưa. Từ sáng sớm tinh mơ, các quan viên đến chúc mừng dắt chen chúc muốn sập luôn ngạch cửa Triệu Vương phủ. Triều Nguyên Hạo đã ở kinh thành làm một vị vương gia nhàn hạ mấy mấy năm, mặc dù mang vương tước nhưng lại không có thực quyền. Bao nhiêu năm nay, cậu không có mấy quan viên đến cửa đánh tiếng nhờ vả. Hễ giờ Triệu Vương gia đột nhiên khởi sắc, quan viên trong kinh thành Đều sợ triệu vương cẩy thế soi mối bắt bẻ. Để mới liều mạng, luôn cúi dỡ dẫm. Nghi đổ mọi cách làm thân trước mặt triệu vương ra. Lục ngồ miễn, quy bất quy, dân hai con yêu quái đến nơi. Triệu vương phủ đã chật kín người. Đến cả trong sân cũng không tìm thấy một chỗ có thể đứng. Công mại quản gia của triệu vương phủ nhận ra mấy vị ân nhân từng cứu công chúa. Lập tức mời bọn họ tiến vào phòng bên nghỉ ngơi. Bạch vô cầu nhìn qua ô cửa sổ Thành người ta đi lại nượm nượp Trong vương phủ Thì tỏ vẻ bất mãn nói Nhà nịu nhi nộn niệm như vậy Từ khi nào thế Năm đó lúc cha của nàng Còn làm thổ hoàng đế ở Kim Lăng Cũng chưa từng được như vậy Để cái đám quan viên kia kìa Tên nào tên đấy luôn luôn cuối cuối Lúc chưa ra các người giúp Ở cây xó nào thế Con trai ngốc Không ai ngờ được triệu Nguyên Hạo sẽ đột nhiên khởi sắc Quý bất quý cười khả khả một tiếng nói tiếp. Nhưng dù thế nào, thì công xe không có ai đuôi mù mà đi gây chuyện với hai cha con bọn họ nữa. Kiếm này nếu đi là một vị công chúa trong Thái Bình công coi như không tội. Chỉ đang tiếc phú quý đã có. Nhân duyên lại không biết ở nơi đâu. Nghe ông già nói ra lời này. anh bắt hai con yêu quái đều chăm chú nhìn vào ngô miễn. Bạch vô cầu há miệng, muốn nói vài câu bông đùa đứng nghe đến kết cục của quy bất quy lát nữa đây thì quyết định im lặng không nói nữa. "Tôi lôi này, cho ông già tự gánh đi, bản thân không việc gì phải xông xáo gánh thay một nửa." Có điều chưa đợi Ngô Biến kịp nói gì, bên ngoài Triệu Vương phủ đã truyền đến tiếng ồn ào. Sau đó, thay cha con Triệu Nguyên Hạo vội vội vàng vàng đi ra cổng. Không lâu sau, có tiếng nhạc lễ vang lên. Hai cha con Triệu Nguyên Hạo dẫn theo một thiếu phủ Thân khoác phượng bảo, đi giữa một đoàn hộ vệ bước vào trong. Nhìn thấy thiếu phụ đi vào, quen viên đứng trong sân đồng loạt quỳ gối hô vang. Hoàng hậu nương nương thiên tuế. Nhòng nhầm tạm ở trong phòng bên, vợ chồng thấy thiếu phụ, thì hai mắt sáng rực lên, cười không khích nói. Đã bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng gặp được một nương nương xinh đẹp. Người như vậy mới gọi là nương nương chứ. Mấy người trước kia còn không bằng được các cô nương trong kỹ viễn. Trong lúc nhóc nhậm tam cảm thán vẻ đẹp quần đương đương, hoàng hậu đã cho các quan viên miễn lễ. Nàng ta cầm tay triệu văn quân, và đi vào trong vừa nói chuyện. Hôm Tết thúc thúc dẫn văn quân vào cung, bọn cung đã nói đứa trẻ này mỗi ngày một khác. Qua một thời gian nữa, nó không chừng sẽ trở thành mỹ nhân tuyệt sắc cỡ nào. Nhìn xem, bọn cung nói không sai chứ. Người còn xinh đẹp hơn lúc trước nữa, bọn cung mà là nam nhân. Thì không muốn cưới tiểu mỹ nhân người Về nhà ấy chứ Khen gợi đôi câu Sang mặt của triệu văn quân Đã hơi ứng đỏ Hoàng hậu nhìn dáng vẹt thẹn thùng của nàng Lại không khỏi bật cười lúc này triệu nguyên hảo ở bên cạnh Cùng lên tiếng nói vài câu khách giáo Nếu lên lên trong gia đình bình thường Thì văn quân cũng coi tạm được nhưng mà đứng chung với hoàng hậu nương nương Thì con bé vẫn kém xa Nói đến xinh đẹp Ai có thể xanh ngang với hoàng hậu nương nương được chứ? Đang nói văn quân mà. Sao thúc thúc lại nói như đang làm khó bà già ta đây thế chứ? Không cần phải vậy. Mày công định nọt, khiến hoàng hậu cười tươi như hoa. Đồng lúc này, bên ngoài lại truyền đến tiếng ồn ảo. Tiếp đó, liền thấy một hòa thượng ăn mặc tăng y vài thô xuất hiện. Để thấy hòa thượng tiên đến, hoàng hậu thế mà dừng lại bước chân, lên tiếng nói với hòa thượng. Quảng Hiếu đại sư ngài đến muộn là nữa phải phạt ngài Đọc thêm vài lần kinh văn Thêm phúc thêm thọ Cho hòa thọ trưởng công chúa của chúng ta Hòa thượng từ bên ngoài bước vào Thế mà lại chính là Quảng Hiếu Đã lâu không gặp lúc trước hắn từng xuất hiện Ở chùa Phúc Duyên Trong kinh thành mấy ngày Trong vụ lùa bắt đồng thích chấn Ở u Châu Quyền bật quỳ có gửi thư gọi hắn đến Nhưng lại không thấy người đâu cả Đã đến khi Quỳ Bất Quỳ dẫn bách vô cầu tìm đến kiếm chuyện, Thì hòa thượng này lại trốn mất tiêu. Không cả lúc này đây, Hắn lại xuất hiện ở triệu vương phủ. hơn đưa rõ ràng là đã có hẹn với hoàng hậu từ trước. Đương nhiên rồi, Hòa thượng ta còn chuẩn bị quà mừng cho hòa thọ trưởng công chúa. Nói đến đây, Quảng Hiêu lấy từ trong ống tay áo ra, Một chiếc vòng tay không biết được mải rũa, Từ loại đá nào. Hắn đưa vòng tay cho triệu nguyên hạo, Nói, Một chút tấm lòng của hòa thượng vẫn mong trưởng công chúa đừng chê bai. Quyên bất quỳ ở phòng bên để thấy vòng tay thì mỉm cười nói. Lần này Quảng Hiếu coi như dốc hết vốn liếng rồi. Một chiếc vòng tay bằng đá vỡ vẩn có gì mà trầm trồ giữ vậy? Bạch phục cầu ánh mắt tinh tưởng sau khi nhìn rõ vòng tay mà Quảng Hiếu lấy ra tỏ vẻ khinh thường nói tiếp. Ông đây vờ mửa một cục đá Không có thể mãi ruốt ra được Một chiếc vòng tay như vậy đấy Theo lý mà nói Con lựa trọc Quảng Hiếu này Được người người nhà nhà cung phụng Không thiếu chút bạc lẻ ấy mới đúng Ông dạ có phải hắn biết đây là nữ nhi Chuyển kiếp Cố ý đến làm chúng ta buồn Đôn hay không còn trai ngốc Nghe thật là không có mắt nhìn hẳn Vòng tay kia Là quà gặp mặt năm đó tử phúc Tặng cho Quảng Hiếu Khi đó Quảng Nghĩa từng định dùng chữ kim để đổi Nhưng Quảng Hiếu không đồng ý Người đừng thấy chữ kim Ở trong tay ông giả ta Không đáng giá tiền Đối với đám Quảng Nghĩa Quảng Hiếu Thì chính là bảo bối cứu mạng đấy Quỷ bất quỷ cười khả khả giải thích Mát niên chăm chăm trước vòng Đã được đeo lên tay Triệu Văn Quân Tiếp tục nói Thứ đó gọi là vòng tích thọ Chỉ cần đeo vòng tay lên Là có thể tăng thêm mấy trăm năm tuổi thọ Hơn nữa Còn duy trì dáng vẻ Như lúc mới đeo chiếc vòng Tặng cho một tiểu nha đầu như níu nhi Thật là không còn gì thích hợp hơn Chỉ là về sau ai ấy Đều trở thành người trường sinh bất lão Chiếc vòng này Mới không cần dùng đến nữa Nhưng dù sao cũng là đại phương sư tử phúc tặng quả hiệu có thể tặng nó cho níu nhi Cũng coi như Dốc hết vốn liếng đấy Lúc này bách vô cầu Mới vỡ lẽ Tên thổ lô gật gỗ nói à, Tăng thêm mấy trăm năm tuổi thọ còn có thể chú nhãn, đưa cho 니u nha quả là không sai. Ông già, châm vàng chát tặng thì có công dụng gì, sẽ không kém hơn tên trọc đầu này chơ. Chỉ là một cây châm vàng phổ thông bình thường mà thôi. Ông già tận đích thân lựa chọn ở tiệm kim hoàn của hiệu buôn tứ thủy, 279 đồng. Quỷ bất quý cười khà khà nói, <cười> chúng ta là người một nhà, có lòng mới là cái chính. Châm vàng bảy lượng rưỡi là được rồi Trong lúc này Hoàng hậu và Quảng Hiếu Đã đi tới ngồi xuống chủ vị Sau đó thay giám bên cạnh Thanh nàng ta tuyên đọc thánh chỉ Sau khi mọi người hành lễ tạ thánh trị Hoàng hậu lây ra lễ vật của mình Là một bộ phục sức Và trang sức của trưởng công chúa Đợi văn quân Thay xong lễ phục trưởng công chúa Hoàng hậu đích thần cài từng món đồ trang sức Lên cho nàng Lần qua lộn lại hồi lâu Ho hoàng hậu năm tay Triệ Văn Quân nói chuyện thân bận một lúc thưởng thức chútrà bánh rồi đứng dậy cáo tử chờ thấy hoàng hậu Nương đương chỉ ngồi một lúc đã vội vội vàng vàng rời đi đường từ lúc đại tấm khai Quốc đến nay không chỉ có triệu Vương được hưởng vinh dự lớn lao này sau khi hoàng hậu rời khỏi Triệ Vương phủ làm quan viên đến dự lễ coi như được thả lòng hơn điều lập tức sôi nổi kéo đến chúc mừng Triệ Vương một nhân cơ hội này để lại ấn tượng tốt trước bằng Triệu Nguyên Hảo bởi vì ngài Việt Nam đứa khác biệt để không có ai lại gần nhân vật chính của ngày hôm nay là Hòa Thọ Trường Công Chúa Triệu Văn Quân chỉ đành nói chuyện với Hòa Thượng Quảng Hiếu nhưng thật sự không có gì để nói với Hòa Thượng này cả hai người mới nói chưa được mấy câu về mặt Hòa Thọ Trường Công Chúa đã hiện lên nét ngượng ngùng xấu hổ đúng lúc này Ngô Miễn Quý Bất Quý cùng với hai con yêu quái từ phòng bên đi ra Quý Bất Quỳ đi đầu, cười tùm tìm, nói với Triệu Văn Quân. Hôm nay là ngày vui của trưởng công chúa Điện Hạ. Ông giả ta cũng không có gì quý giá tặng lên. Trầm vàng này là tâm lòng của mấy người bọn ta. Trưởng công chúa Điện Hạ xin đừng ghét bỏ. lúc trước Triệu Văn Quân, có nghe quản gia, nói mấy người ngô miễn Quý Bất Quỳ đã đến. Lúc đại lệ bắt đầu, nàng còn cố gắng ngóng cổ, tìm kiếm giữa đám đông mà không phát hiện tung tích bốn người bọn họ, chẳng công Chúa con tưởng rằng bọn họ đã rời đi trước rồi. Trong lòng thoáng cảm thấy hụt hẫng mất mát, không ngờ lúc này bọn họ lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Nàng không kìm được mà trước tiên đưa mắt nhìn cô Miễn, đứng sau quỳ bất quỳ một cái. Sau đó, sa mặt ửng hồng, nhận lấy châm vàng ông già tặng, luôn miệng nói lời cảm ơn. Khi can la qua mà các vị tặng, ta đều rất thích. Trong khi nói Triệu Văn Quân gỡ châm cài tóc Mà Hoàng Hậu mới cài lên cho mình xuống Đổi thành châm vàng của Quy Bất Quy Sau đó Nàng hành lễ với Ngô Miễn Quy Bất Quy Và hai con yêu quái Nói cảm ơn thêm lần nữa Châm cài thì nàng cảm ơn Quy Bất Quy là được Đấy mới là quà của ta Lâu này Ngô Miễn mới lên tiếng Y lấy từ trong ngực áo ra Một bức tượng ngọc thạch đều khắc hình người Tượng được đều khắc tinh xảo tỉ mỉ cậu là một thiếu nữ trẻ tuổi, tương bảo có vài phần giống Triệu Văn Quân. Tượng ngọc này chính là thứ mà lúc trước Đồng Tích sai đệ tử Hà Hoan mang đến uy hiếp Ngô Miễn quy bất quý, bởi vì tài nghệ điêu khắc quá tốt nên Ngô Miễn không đỡ hủy đi. Không ngờ hôm nay y lại lấy tượng ngọc điêu khắc hình Lý Văn Quân kiếp trước tặng cho Triệu Văn Quân kiếp này. Trưởng công chúa cũng không ngờ nam nhân tóc bạc này lại có quà tặng riêng cho mình. Nàng tỏ ra có chút kích động Nhận lấy tượng ngọc Liên tục nói lời cảm ơn ngô miễn Đã tặng ngô miễn tiên sinh là trước ngày đã cứu mạng ta Lần này lại tặng văn quân món quà như vậy Ngồi bên điện triệu văn quân Đáp lời Món đồ chơi nhỏ Không đáng tiền mà thôi Đừng quá để bụng Bạch vô cầu thê quy bất quy và ngô miễn Đều tặng quà thì cau mày Nói với hai người bọn họ Ông trẻ, ông giả Hai người làm vậy Thật là không trợ nghĩa chút nào Hai người có quà tặng riêng Thì phải nói sớm chứ Bây giờ hai người tặng quà rồi Chỉ ông đây với nhậm lao tam đi tay không Giống điều bọn ta nhỏ mọn lắm vậy Chà nói sớm một chút Không muốn được trả lẽ ông đây Còn không biết cướp sao Chào trai Người sơ sài bột chộp Không chuẩn bị quà tặng Đừng có vơ cả nhân Sơn bọn ta vào Lúc này nhọc nhậm tam cách một câu Rồi thò tay, bứt vài sợi tóc trên đầu mình xuống. Cười hì hì, đưa vào tay Triệu Văn Quân, to với nàng. Nếu đi người ngày không nói việc mờ ám. Nhân sâm bọn ta, chính là nhóc nhân sâm trong truyền thuyết. Ăn một miếng thịt của nhân sâm bọn ta, là có thể trường sinh bất lão. Nhưng nhân sâm bọn ta sợ đau, không đưa cho người ăn thịt. Nên là cho người vài sợi dâu sâm. Người cầm vệ, pha với nước uống. Tuổi thọ nhiều thêm 80-100 năm. Tuyệt đối, không phải chuyện đùa. Mặc dù Triệu Văn Quân rất ngạc nhiên, khi biết thằng nhóc này là nên xâm tinh, Nhiều Vân nhận lấy nắm tóc nó đưa cho. Khoai khắc nàng nhận lấy, mười sợi tóc thật sự đã biến thành những sợi dâu sâm tỏa ánh sáng đỏ. Vừa nhìn liền biết, không phải vật tầm thường. Nhọc nhầm tàm thấy Triệu Văn Quân nhận lấy tóc của mình, Thì cười khanh khách, làm mặt quỷ vệ bách vô cầu nói. Điện thấy chưa? Chào trai, chỉ mình ngơi đi tay không đến thôi tinh tình bách vô cầu vốn sĩ diện. Bây giờ nhìn thấy mỗi mình đi tay không, lập tức lục lòi khắp người. Khó khăn lắm mới tìm được một mớ hạt đậu vàng liền trực tiếp đưa vào tay Triệu Văn Quân và nói, Người đừng ghét bỏ, đừng thấy chỉ có một chút vàng công được chín lượng hơn đó. So với châm vàng của ông già kia, còn nặng hơn một chút. Người đừng chê ít, để lại mua kẹo ăn. Lông này, quả hiếu bị kẹp giữa bọn họ, Ông dần bật cười. Hoa thượng điền thoát qua châm vàng trên đầu Triệu Văn Quân, thay ông giả nói với Bạch Vô Cẩu: "Để hoa thượng ta nói vài câu công bằng. Mặc dù cây châm vàng này không có gì đặc biệt, nhưng đó được chế tạo từ vàng tang lưu. Màng châm vàng này trên người thì mà không thể xâm phạm." Năm đó, đại phương sư Tử Phúc có có một cây châm như vậy, chẳng qua chỉ nặng 5 lượng. Cây châm vàng này còn đặng hơn cây châm của đại phương sư nhiều. Đến đây thì Bạch Vô Cầu biết được lai lịch của cây châm vàng nhỏ. Nghe Hòa thượng nói như vậy, xem ra trong số quà tặng hôm nay, chỉ có mớ đậu vàng của mình là bèo bọt nhất. Trong lúc thất thời, Bạch Vô Cầu luống túm không biết làm sao, đành quay sang mắng chửi Hòa thượng. Cái tên chết tiệt này, ngươi nhiều chuyện cái rảnh. Không nói lời nào, thì ông đây còn chưa nhớ đến ngươi. Đề người đã chủ động lên tiếng. Vậy thì ông đây cũng có chuyện muốn nói. Chuyện ở thành U Châu lúc trước là sao? Không phải ông già mời ngươi cùng đi bắt tên khốn đồng thích chấn kia hả? Sao ngươi hèn nhát, trốn biệt luôn vậy? Bồ gì đã có thể bắt được đồng thích trấn rồi. nhưng vì ngươi không đến, mà đã hại chết bao nhiêu người. Ngươi có biết không? Tội này phải tính lên đầu ngươi. Có thể nào cũng phải... Con trai ngốc. Đừng nói mấy chuyện này trước mặt trưởng công chúa. Quy bất quý cười tùm tìm. Lên tiếng ngăn lại Vừa vạn lúc này Triệu Vương Phi nhìn thấy mấy người kỳ hình dị tướng Đứng vây quanh con gái cưng của mình không biết xảy ra chuyện gì Vội vàng bảo nhà hoàn Đưa Triệu Văn Quân đi vào hậu đường Thấy Triệu Văn Quân đã giải đi Quỷ bất quý, quý mấy cười tùm tìm Nói với Quảng Hiếu Bây giờ có thể nói rồi Quảng Hiếu Bởi vì sai lầm của một mình người Mà hại chết mấy chục vạn người Người có nhận hay không Nếu lúc đó người chịu đến sớm một bước Cũng sẽ không có nhiều người Phải chết vì ôn dịch như thế đấy Không phải hòa thượng không đi Mà thật sự là đã đến muộn Quảng Hiếu cười khổ một tiếng Lại nói tiếp Khi hòa thượng đến thành ô Châu Thì khắp nơi đều là người dân chết vì dịch bệnh Quảng Hiếu là đệ tử phận môn Đương nhiên không thể đứng nhìn ra tay cứu chữa vài người dân xong Thì chạy đến đó Nhưng các người đã rời khỏi rồi Giọt cuộc chính là Quảng Hiếu Mồm miệng vớt sắc bén nhanh nhạy như vậy đấy Quyền bất quỳ lướt mắt Trông thấy triệu nguyên Hạo Đang đi về phía bên này Ông giặc cười khà khà rồi nói Hôm nay hòa thượng Quảng Hiếu đến đây Cô không đơn giản Chỉ là để tặng quà cho hòa thọ trưởng công chúa đâu nhỉ Tặng quà là lẽ đương nhiên Cô muốn gặp lại các vị Ngoài ra còn một chuyện nữa Nói xong câu này Thì Triệu Nguyên Hảo đã đi đến chỗ mấy người bọn họ Quảng Hiếu không tiện nói rõ Đã thì truyền phép truyền âm Nói nốt mấy lời phía sau Vào tai Quy Bất Quy Nghe Hòa Thượng nói xong Quy Bất Quy hơi nhớ mày Đang định nói gì đó Thì Triệu Nguyên Hảo đã đi tới trước mặt hoa giả các vị và Quảng Hiếu thiền sư quen biết nhau Vậy thì đỡ mất công ta phải giới thiệu Là đưa ta phải dẫn hòa thọ trưởng công chúa vào cung tạ ơn không biết các vị có tiện đi cùng hay không giờ theo quy định ngày trước phạm là được phong hầu tước trở lên người được phong đều phải dẫn toàn bộ già trẻ trong gia đình và mấy người bạn cũ vào cung tạ ơn sau đó hoàng đế sẽ mở tiệc chiêu đãi ngồi bên tường cứu Triệu Văn Quân cho đến triệu Nguyên Hảo một dân bọn họ vào cung mà mang tầm mắt Chỉ là trên người tên bách vô cầu kia Mạng tương mạo có chút dọa người Không thể dẫn hắn cùng vào cung được Không gần được chính là Quyên bất quy lại cười khà khà với triệu vương Quyền truyền từ chối vinh hạnh này <cười> Điện hạ Thật là không đúng lúc Ông già ta còn đang luyện đan dược ở nhà Cần mấy người bọn ta cùng nhau canh lửa Thật sự không thể bất thời gian đi cùng điện hạ Và trưởng công chúa vào cung tạ ơn được Bản tinh giám bọn ta cũng đi được một khoảng thời gian rồi, bây giờ phải về xem củi lửa thế nào. Triều vương điện hạ, bạt ta xin phép cáo từ tại đây. Khi cả mấy người bọn họ phải về, Triệu vương cũng không rảnh lo trưởng công chúa nhà mình lang ngọc cảnh vàng cao quý, không tiện suất đầu lộ diện, vội vàng gọi Triều Văn Quân ra. Hai cha con đích thân tiễn bọn họ ra khỏi vương phủ. Hôm nay có rất nhiều quan to hiền quý tiên đến. Để cùng chỉ có hoàng hậu nương nương Mới có tư cách khiến triệu vương Và hòa thọ trưởng công chúa Cùng ra cửa tiễn biệt Trong trung quan viên Có người từng nghe nói đến truyền thuyết Về mấy người và yêu ngô miễn quý bất quý Để không biết triệu vương được thế nào Lại có quan hệ với mấy vị tu sĩ Trong truyền thuyết này Thầy triệu vương thế mà Không quan tâm việc nam nữ khác biệt mà luôn cả trưởng công chúa ra tiễn khách Ai đấy đều vô cùng ngạc nhiên Triệu Văn Quân biết Ngô Miễn và Quý Bất quy Không đi cùng thì tỏ vẻ không nỡ Lúc ra cửa tiên biệt Nàng nhìn nam đơn tóc bạc Như muốn nói gì đó Nhưng ngại xung quanh người hóng chuyện quá nhiều Một tiểu cô nương như nàng Không thể nói lên lời Mà đến khi nhìn thấy xe ngựa chở Ngô Miễn Quý Bất quy đã đi xa Nàng mới bất đắc dĩ thở dài Hơi chút hụt hẳn mà nhìn cha mình một cái Triệu Quyền Hảo biết tâm tư Của con gái mình Lúc trở về phủ Hẳn cuối đầu nói nhỏ bên tai Triệu Văn Quân Mặc dù y rất tốt Được thân phận khác biệt quá nhiều Con đừng nghĩ nhiều nữa Là nửa trải đi với con vào công tạ ơn Một câu nói toàn ra tâm sự của trưởng Công Chúa Khiến Triệu Văn Quân đỏ bừng mặt Cuối đầu không dám đến cha mình nữa Mặc dù ngoài miệng không nói Đừng trong lòng trưởng Công Chúa Vẫn khổ sở buồn dầu Đang biết Triệu Nguyên Hạo nói không sai Thân phần của mình và ngô biến khác biệt rất lớn. Cộng thêm nặng vừa được sách phong làm trưởng công chúa. Hai người muốn có chút tương quan gì đó để kết hôn là chuyện không thể nào. Trở về vương phủ, triệu vương sai quản gia phụ trách tiệm đai khách hứa. Còn mình và triệu văn quân thì đưa sửa soạn một phen. Sau khi thay xong vương bảo mới và phục sức của trưởng công chúa, hai cha con ngồi lên xe ngựa đi tới hoàng cung tạ ơn. Trước khi đi còn nói với đám khách trong nhà. Tối nay trong vương phủ còn mở tiệc rượu, để hai cha con bọn họ tạ ơn trở về. Triệu Vương sẽ thoải mái uống với các vị đại nhân vài ly. Khi hai cha con Triệu Nguyên Hạo ngồi xe ngựa đi tới hoàng cung, trước cổng cung đã có thái giám đợi sẵn. Theo thái dẫn đường, bọn họ đi đến điện Tập Anh. Lúc này, Hoàng hậu vừa nãy mới gặp mặt, đang ở bên cạnh Hoàng đế. Hai cha con Triệu Nguyên Hạo, Triệu Văn Quân hành lễ tạ ơn với Hoàng đế. Triệu Hằng cười một tiếng, xua tay nói Đẹp là người nhà với nhau cả Không cần phải hành lễ như đám thần từ bên ngoài Hai chặt con người đứng dậy đi bàn ghê ngồi cho Triệu Vương Và hòa thọ trưởng công chúa Lâu này, Hoàng hậu cười nói với Hoàng đế Bê hả, ta nói không sai phải không? Văn quân lại xinh đẹp hơn so với đợt Tết rồi đúng chứ? Cháu gái xinh đẹp như vậy Chúng ta cũng không thể để con bé chịu thiệt thòi được Ngài phải lựa chọn cho con bé, một vị rẻ hiền đây nha. Đừng nói đi cũng phải nói lại. Không biết liệu thiêu niên nhà nào có thể xứng với tiểu mỹ nhân văn quân nhà chúng ta đây. Chuyện triệu văn quân còn chưa gà khỏi cửa, đã khắc chết mấy vị hôn phu. Hoàng đế và hoàng hậu đều biết. Triệu Nguyên Hảo cũng rất bận tâm về chuyện này. Đừng tốt xấu gì, hắn cũng là vương gia. Con cái của gia đình bình thường thì không ưng bụng. Mà gia đình môn đang hộ đối thì lại không dám cưới vì công chúa mạnh cứng như sắt này. Chẳng qua hiện giờ, tầm vóc vì thế của hai cha con đã lên cao. Nhưng gia đình trước kia nói thế nào cũng không muốn cưới triệu Văn Quân. Lúc này, chẳng đã hối hận xanh cả ruột. cái này là đương nhiên. Chuyện hồn nhân của Văn Quân cứ rào cho chậm. Hoàng đế cười to một trận rồi nói tiếp. Có điều hiện giờ Văn Quân địa vị hiền hách. Gia đình bình thường không xứng với con bé Khẩu thừa tướng có đứa con trai Điều con trai hắn Cũng có con trai rồi Năm ngoái Trong nội của dương tướng quân chết trên chiến trường Thế tử của sở vương Thì vẫn là thân thích trong năm đời Hoàng đế nhầm tính xong Thì bối rối lắc đầu ừ, Trong đứa gia đình xứng với con bé Thì không ai thích hợp Chậm lại không muốn văn quân Hạ mình gà thấp Chuyện này có vẻ khó nhỉ Vừa nói đến đây, triệu hàng bông nhiên nghĩ ra gì đó Vừa tiếp tục đối với hai cha con triệu vương ở đối diện Hoàng hậu nói rất đúng Thiêu niên nhà ai cũng không xứng với mi nhân như văn quân nhà chúng ta Nếu Phàm phu tục tử không xứng Vậy thần tiên rất được phải không? Nguyên hảo, trong kinh thành có vị thần tiên ẩn cư Họ ngô, tên miễn Người từng nghe qua chưa? Vị ngô tiên trưởng này Đã ẩn cứ trong kinh thành từ thời Thái Tông Hoàng đế Trầm đỉnh to gan Đi bàn chuyện hôn nhân với Ngô Tiên Trường Người thấy sao Hoàng đế nói ra được chuyện này Công tử mình thầm thờ vào nhẹ nhõm Trước đó hắn làm ra bao nhiêu chuyện như vậy Chính vì muốn đinh hôn Hòa thọ trưởng công chúa cho Ngô Miễn Sau vì Thái Tử Miêu Nghịch lần trước Hoàng đế đã cho người Điều tra lai lịch của mấy người Ngô Miễn Kết quả không điều tra thì thôi vợ cha ra một cái là triệu hàng lập tức dọn tóc gáy mấy ngày ngô miễn quy bất quy đã xuất hiện từ trước chiều nhà đường đi đường dựng nước cũng có liên quan bật thiết đến bọn họ vì hôn thêm ma vương trình rào kim kia công từng nhận được lợi ích từ chỗ bọn họ sống đến hơn 200 năm người như vậy mà còn không phải thần tiên thế thì còn ai xưng với hai chữ thần tiên nữa đại tội miêu nghịch của thái tử bị vạch trần Cũng còn liên quan đến Ngô Miễn. Là đám ác nô của thái tử. mua làm được con gái của triệu Nguyên Hảo. Để mới chọc Ngô Miễn nổi giận. Cho một mùi lượt thiêu chết đám vô lại nó. Rồi lại phơi bày chứng cứ tạo phản của thái tử. khi đưa con bất hiếu kia tự nói ra. Mỗi ngày có bao nhiêu cô đường bị khinh nhục. Tại sao Ngô Tiên Trường cố tình chỉ cứu mỗi triệu văn quân. Ai dám nói không phải y. Nhìn chung dung màu xinh đẹp của tiểu nha đầu này chứ. Triệu Hằng tự cho mình Đã điền thấu mục đích của Ngô Miễn Lập tức bắt đầu mạnh tay ra phong tặng thưởng cho Triệu Nguyên Hảo Và Triệu Văn Quân Chính là muốn để cho Ngô Miễn điền thấy Giờ thì tranh thủ rèn sắt khi còn nóng Định hôn Triệu Văn Quân cho y Có sử giúp đỡ của đám thần tiên bọn họ Có lẽ bản thân cũng sẽ được như Hôn thêm màu vương năm xưa Sống được 2 300 năm Triệu Nguyên Hảo Nghe Hoàng đế nói Một linh hồn cho con gái Và ngô miễn thì hơi kinh ngạc Có điều chưa đợi Triệu Vương kịp hiểu ra Triệu Văn Quân ở bên cạnh Đã quỳ xuống tạ ơn Hoàng đế Văn Quân tuổi còn nhỏ Chuyện hồn nhân đều do bể hạ định đoạt <cười> Văn Quân đồng ý rồi Nguyên hạo Người cũng không có ý kiến phải không Vậy thì chấm làm chủ đây nha Chương kiến phản ứng của Triệu Văn Quân Hoàng đế cười to sảng khoái Sau đó gọi thai giám bên cạnh tới Bà bọn họ chọn ngày lành tháng tốt Phái lại bộ thượng thư Và chư vị vương gia ở Kinh Thành Cùng nhau đi bàn chuyện hôn nhân Chị Nguyên Hảo thấy lúc này Mình có nói gì cũng vô dụng chỉ đành thuận ý tạ ơn Nghĩ đến tương lai không xa Có lẽ mình phải gọi nam nhân tóc bạc kia Là con rể Trong lòng ít nhiều cảm thấy quái quái Triệu Hàng thấy mọi việc tiến triển thuận lợi như vậy thì tỏ ra hết sức vui mừng. Thầy Vân còn sớm mà đến tiệc tối, Hoàng đế suy nghĩ một lát rồi lại nói với Triệu Vương: "Nguyên Hạo, hôm nay cha con ngươi đến vừa đúng lúc, giao trì mới cống nạp 10 con voi, để xem bọn họ dẫn voi tới đây. Hạo, Văn Quân, chúng ta cùng chiêm ngưỡng con thú kỳ lạ này." Nghe thế Hoàng đế mời xem voi ngay bây giờ, Thái giám vội vàng đi chuẩn bị. Một lát sau Hoàng đế Hoàng hậu Dân theo hai cha con Triệu Nguyên Hảo Triệu Văn Quân Đến lầu xem đấu võ Đợi dây lát Thì thấy cánh cửa lớn Ở phía xa mở ra Mười con voi được tượng nô Dân dắt chậm rãi Đi về phía lầu xem đấu võ Vô gì trong vườn thú của Hoàng cung Cũng có voi Nhưng bao nhiêu năm nay mấy con voi lần lượt nối nhau chết giả Mà vẫn không có con mới bù vào mấy người Triệu Hằng, Triệu Nguyên Hảo Đắt sắc quyền mất dáng về con voi trông được thế nào? Hôm trì là Triệu Văn Quân, chỉ mới nhìn thấy một lần lúc còn nhỏ, làm sao mà nhớ được. Văn Quân, thấy chưa? Đó chính là con voi. Lục trước trong vườn thú của hoàng cung, cùng đuổi mấy con đang tiếc nhiều năm qua đã chết hết rồi. Hoàng kéo Triệu Văn Quân, chỉ về phía đàn voi đang tiến lại gần, tiếp tục nói: "Đợt này bọn chúng cao to cùng mình, kê thực rất thông nhân tính." Cho tượng nô huấn luyện vài ngày Bằng chúng đều được thuần phục Rồi lại gọi hai cha con ngươi vào cung Xem voi làm giết Mời con voi được tượng nô Dẫn đến trước lầu xem đấu võ Đứng thẳng một hàng đối diện Với đám người hoàng đế ở trên lầu Sau đó, theo sự chỉ huy Của tượng nô Mời con voi đồng loạt, khịu chân trước Uốn mình cúi đầu Dòng đưa đang hành lễ với hoàng đế ở trên lầu Khiến triệu hàng cười lớn Giàn gió ban thường cho mấy tên tượng nô Triệu văn quân cũng cảm thấy rất mới lạ Lại thêm việc hoàng đế Hứa với nàng qua vài ngày nữa Sẽ đi bàn chuyện hôn sự Nên tâm trạng của hòa thò trưởng công chúa Trở nên rất tốt Nói cười vui vẻ Bàn tán với hoàng hậu Về 10 con thú khổng lồ bên dưới Sau khi hành lễ xong Mười con voi bắt đầu Làm từng động tác kỳ lạ Trước lầu xem đấu võ Khiến điên người bên trên xem Mà cười to không ngừng Trong đám người trên lầu Đang mong đợi màn biểu diễn kế tiếp của bảy voi Trên không chung đột niên Có một tia sét khổ khốc đánh xuống Tiệc sâm vang rện Khiến mười con voi đang vô cùng nghe lời Bị dọa giật bắn mình Bắt đầu không nghe theo sự chỉ huy của tượng đô nữa Bà chúng không ngừng kêu gào Trước lầu xem đấu võ Mà kể đám tượng đô Còn lối kéo được thế nào Cũng không thể làm những con voi này dịu lại Lâu này mấy người hoàng đế Công nhận ra sự bất thường Lập tức nói với Thái giám Xúc sinh chính là súc sinh Không xem nữa Bảo tượng đô rất bọn chúng trả về đi Đó với người của nước giao trì Khi nào voi hoàn toàn bị thuần phục Thì lại đưa Hoàng đế còn chưa nói xong Đồ điên nghe thấy hoàng hậu La to một tiếng Rồi lây tay che mặt lại Triệu văn quân ở bên cạnh nàng ta Cũng sợ hãi trắng bạch cả mặt Toàn thân run dày không ngừng Ngày lúc vừa rồi Triệu Hằng nói chuyện Còn voi đầu đán đột điên phát điên Dùng voi quần ngát tượng đô Rồi xông đến dẫm người nọ nát bét Nhìn thấy con đầu đàn phát điên Nếu còn còn lại Cũng gào rú không ngừng Rồi bọn chúng bắt đầu tấn công tượng đô Dẫm đạp bọn họ nát bét Bên cô đột ngột Khiến đám người trên lầu xem đấu võ Không kịp trở tay Hoàng đế vừa hiểu ra Thì liền nói với thai giám Bởi con voi này không thể giữ lại Đi, đảo với cân quân bên dưới Bọn bọn họ bắn tên Giết trên lũ súc sinh này Một con cũng không cần giữ lại Thái giám đáp một tiếng Rồi vội vàng đi xuống dưới lầu truyền chỉ nhà lúc này Hoàng đế nói với Triệu Nguyên Hảo Người bên dưới làm việc tác trách đã dọa đến văn quân Để chậm chân ăn các ngươi Hoàng đế còn chưa nói xong Bồng điền nghe thấy tiếng hồ kinh hoàng Của đám hộ vệ bên dưới Hàn vẫn chưa kịp hiểu ra chuyện gì Thì dưới lầu chuyển đến một tiếng động lớn Sau đó lầu xem đấu võ Bắt đầu trao đảo dữ dội Hoàng đế bám vào lan can Nhìn xuống dưới thì trông thấy Mười con voi kia bắt đầu tách nhau ra Chạy đi những hướng khác nhau Bà con trong số đó Dùng đầu của mình húc vào lầu xem đấu võ Hồ vệ bên dưới trông thấy tình hình không ổn Lần lượt giờ vũ khí lên Lao về phía chúng Có điều làm sao bọn họ Có thể đấu lại ba con voi này Lập tức có vài người bị dẫm nát Ba con voi liên tục húc đầu vào cột trụ Của lầu xem đấu võ Sau mười mấy cú húc cật lực Ba con voi đều vỡ đầu chảy máu được rồi là vậy, thì bọn chúng vẫn cứ đâm húc không ngừng, húc thêm 7 8 cú nữa. Một mặt tường của lầu xem đấu võ bị đập sập, khán đài bên trên bắt đầu nghiêng sang một bên. "Hộ giá, hộ giá!" Mà thế lầu xem đấu võ sao bị ba con voi đâm sập. Thái giám bên cạnh hoàng đế hoàng sợ không ngừng, kêu la cần quân ở phía xa. Lúc này, sắc mặt hoàng đế đã trắng bệch, sợ hai đến mức không thể nói lên lời. Chỉ cần bị húc thêm 8 10 cú nữa, Lầu xem đấu võ chắc chắn sẽ sụp đổ Ngay lúc an nguy mọi người Đang như chỉ mảnh treo chuông trên lầu xem đấu võ Bảy con voi còn lại Đang chạy loạn khắp nơi Sau khi đi xuyên qua mấy tòa cung điện Thì tự động tập hợp lại với nhau Sau đó con voi đầu đàn Từng được bách vô cầu cưới lên lưng Sống tới nhà kho phía tây nam Hoàng Cung Đó chính là nơi cất giấu Mớ ra tài của quy bất quy Con voi đầu đàn trực tiếp dùng đầu Đâm sập cánh cửa nhà kho Sau đó tiên lên Sống tới nhà kho cất giấu thiên tài địa bảo của quy bất quy đồng một tiếng cực lớn Cánh cửa bên trong nhà kho Bị vòi đâm sập Để lộ ra Từng cây dương lớn được xếp ngăn nắp Để thấy đống dương bóng Còn vòi đầu đàn tiếp tục đi tới mà thầy đứng thiên tài địa bảo này Sao bị dẫm nát thanh mảnh nhỏ Trước mặt đó bông nhiên xuất hiện Một bức tường trong suốt Còn vòi đụng vào bức tường Cơ thể to lớn thêm mà lại Bị văng ngược ra Đâm sập mấy bức tường cung Rồi ngã xuống đất Không còn đứng dậy nữa Đầu của con voi bị vỡ nát Thoàn đi sắp không xong rồi Trong lúc sau con voi còn lại Để thấy đồng bọn của mình ngã xuống đất Luôn cuốn không biết làm sao Trong không chung truyền đến giọng nói Của một người đàn ông Tiếp tục Đâm sập bức tường này Là các người đã hoàn thành việc lớn rồi Nghe thấy tiếng người đàn ông Bảy voi lại giống như phát điên Lào đến đâm vào bức tường trong suốt kia Chẳng bao lâu sau Bốn trong số 6 con voi Đã đâm đến vỡ sỏ gục chết dưới đất Hai con còn lại Tùy cũng chảy máu đầy đầu Nhưng bọn chúng vẫn không ngừng húc mạnh vào bức tường trong suốt Chờ được mấy cú Lại thêm một con voi ngã xuống Khi điện thấy đồng bọn của mình Đều chết ngay trước mắt Con voi cuối cùng đột nhiên rú lên Dùng hết sức mình đâm vào bức tường kia Khoài khắc con voi cuối cùng Húc mạnh vào bức tường trong suốt Về phía bức tường không ai nhìn thấy, bầu phát ra âm thanh đứt vỡ, kế đó, tiếng rạn biến thành tiếng đổ sập. Dường như thật sự có một bức tường bình thường vừa bị voi đâm sập vậy. Còn vài cuối cùng, công vì húc quá mạnh vỡ đầu mà chết. Cú đâm cuối cùng trước khi nó chết, đã đâm sập bức tường trong suốt kia. Cả lớp bức tường đổ sập, mọi người ăn mặc phục sức phương sĩ, băng tử hư không xuất hiện bên trong. Đông loạn động thích chấn. Đã từng gặp mặt đồng kỳ siêu đồng thích trấn vừa xuất hiện thì nhanh chóng chạy đến mà từng cây dương ra thì bị tìm kiếm thứ gì đó bên trong nhưng hắn lục tìm hồi lâu cậu không tìm được thương mình muốn đầu lúc này trường mặt hắn bông hoa lên quê bất quý cây tùm tìm xuất hiện trước mặt đồngích trấn Ừ ông già vẻ mặt tươi cười đi đồng thích trấn bỏ cái sau đó lấy tới trong ngực aoo ra bỏ cây răng thú sắc nhọn nói với hắn đồngích Trấn có Người đang tìm cái này hả? Nếu muốn nó thì cứ nói thẳng với ông giả ta là được mà. Điện thấy cây răng thú trong tay quý bất quý. Đồng thích chấn khẽ mỉm cười nói. <cười> Xem ra tin tức ta muốn tìm răng của khôi thú. Đã lọt ra ngoài rồi. Tình giàn những người biết chuyện này không nhiều. Chỉ có đệ tử của ta, tương tim Quảng Hiếu. Là hòa thượng Quảng Hiếu báo tin này cho quý bất quý tiên sinh. Ai nói không quan trọng. Quan trọng là răng của khôi thú Đang ở trong tay ông giả ta Quy bất quý cười khả khả nói tiếp Tình ra cây răng này Có được là khi bách vô cầu còn làm yêu vương Ông giả ta đã tìm thấy trong kho của nó Trên đời này Sẽ không có cái thứ hai Đồ ở trong tay ông giả ta Bây giờ có phải chúng ta có thể ngồi xuống Bình tĩnh nói chuyện rồi không nhở Đồng thích trấn Đi răng khôi thú trong tay quy bất quỳ Khét cười một chút rồi nói Đúng là nên bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện Có điều muốn nói chuyện gì Thì không nên có chút vốn liếng Trong khi nói Hạ lấy trong người ra Một bình sứ nhỏ Vứt cho quý bất quý tiếp tục nói Đây là quà gặp mặt ta tặng cho quý lão tiên sinh bình sư điều vậy trên kệ ta À vẫn còn mấy cái quỷ lão tiên sinh nhất định đừng khách sáo Biết ngày là người sẽ mang theo mầm dịch trên người mà Qua gặp mặt lớn như vậy Ông già ta không biết trả lễ thế nào Quy bất quỳ vừa nói Vừa bảo nút đẩy bình xứ ra Để rơi mỗi người một chút Sau đó làm ra một hành động kinh người Ông già thêm mà lại Ngờ cổ dốc hết chất lòng trong bình vào miệng Chương kiến hành động này của quy bất quỳ Nụ cười trên mặt đồng thích chấn Bông chốc cứng đờ Nhưng chỉ trong nhai mắt Hắn đã khôi phục lại như thường Quy bất quỳ uống hết nước trong bình thì chắp miệng mấy cái, cười kha kha nói với Đồng Thích Chấn: "Miễn là ngươi kính trọng người già, đi lần sau đổi sang nước mật ong đi nhá, đỡ hơn nước trắng không mùi không vị này." Quả thực bên trong cái bình vớt cho quý bất quý, chỉ là nước trắng, bẩm dịch trong tay Đồng Thích Chấn chẳng còn bao nhiêu nữa, hắn không dám phung phí như trước kia. Ngoài trừ mấy bình bẩm dịch mang theo trên người, hắn còn làm một bình giả, tìm một cái bình sứ tương tự Đường thứ đựng bên trong lại là nước trắng Trình Hàn cũng không ngờ Ông già trước mặt lại trực tiếp Vạch Trần suy nghĩ của mình Đồng thi chấn bật cười Sau đó lại lấy ra một cái bình ném cho quý bất quý nói Nếu quý lão tiên sinh khát Thì chỗ này vẫn còn một bình nước trắng Người cầm lấy giải khát đi Đựng bên trong cái bình này Ông già ta không dám uống đâu Thưa bên trong mà uống vào Thì cho dù có cơ thể trưởng sinh bất lão không chịu nổi Quý bất quý cười khả khả Cẩn thận cầm lấy bình mầm dịch Rồi tiếp tục nói với đồng thích chấn Mặc dù ông giả ta không biết rốt cuộc Người sử dụng cấm thuật gì Đường chắc cũng gần được rồi Chỉ thiếu mua cây răng này thôi nhỉ Đáng tiếc trên đời Chỉ có duy nhất một cái Thì đã nằm trong tay ông giả ta Khổ thu năm xưa là vua của yêu thú Ngoài cây răng này ra Thì hàm răng còn lại Đã hóa thành cho bụi Cùng với xương cốt rồi Người muốn cây răng hồi thu này Thì có phải cùng nên đưa ra cây giá trị Tương đương để trao đổi không nhỉ Quỷ lão tiên sinh nói chí phải Răng của vua yêu thú Không thể lấy không công được Đồng thích chấn mỉm cười Lại lấy thêm một cái bình xứ từ trong người ra Nó với quỷ bất quỷ Ta dùng tinh mạng của trăm vạn người dân thành biển lương Để trao đổi với quỷ lão tiên sinh Được không Lại nữa, quý bất quý cười khả khả đáp. <cười> Đồng thích chắn à, người đâu thể nào cứ lấy tính mạng của người khác ra uy hiếp ông già ta được. Biết đâu ngày nào đó, ông già ta nghĩ thông suốt, rằng nếu không diệt trừ ngươi, thì sau này sẽ càng có nhiều người dân vô tội chịu chết. Để lúc đó, lại hạ quyết tâm giết chết ngươi. Vậy thì phải làm sao đây? Đời này là khai phong biển lương không phải phiên bang u Châu. Nếu như phát tán mầm dịch ở đây, sẽ liên lị đến vận nước. Càng đừng nói đến chỗ này, còn có trăm vạn người dân. Đồng Thích Trấn mỉm cười với Quy Bất Quy, lại nói tiếp. Hiện giờ vẫn còn mấy con voi, đang đâm vào lầu xem đấu võ. Làm bị thương đến hoàng đế thì không sao. Nhưng nhờ con làm văn quân tiểu thư bị thương, thì cũng là chuyện nằm ngoài dự tính của ta. Người và ngô biến tiên sinh, Sẽ không đổ hết tội lỗi của mấy con voi kia Lên đầu ta đấy chứ Quy bất quy nhìn đồng thích trấn Bằng ánh mắt kỳ quay nói Bắt con người lần này Ngịch lửa Cẩn thận để lửa bén lên người mình đấy Có biết tại sao một mình ông già ta Ở đây đợi người không Ngộ bên đã đích thân đến lầu xem đấu võ rồi Ý tưởng của người không tệ Ngày ra chuyện khiến bọn ta chú ý Đến lầu xem đấu võ Bên này người sẽ thuận lợi Đi trộm bảo bối của ông già ta Đáng tiếc, nè không phải người vẽ rắn thêm chân Nhất định muốn thằng gốc bách vô cầu kia Xác định voi không phải yêu thú ngược lại khiến cho ông giả ta chú ý Không phải yêu thú Thì không chịu sự kiểm soát của người sao Nói đến đây Quý bất quý cười kha kha Dừng lại một lát Ông già tiếp tục nói với đồng thích trấn Có điều Nè bạn lao giả từ phút kia Lần này ông giả ta Vẫn định tha cho người thêm một lần Chỉ cần người giao hết Số dịch trong tay ra Cây răng này vẫn sẽ cho ngươi Người muốn đi Ông già ta cũng sẽ không giữ ngươi lại ăn cơm tối Quyết định nhanh lên đi Đợi ngồi mến quay lại Thì không phải kết quả như thế nữa Đồng thích trấn mỉm cười lắc đầu Nói Nếu quỷ lão tiên sinh đã quyết định tha cho ta Vậy ngươi xem điều vậy có được không Ngươi đeo răng của khôi thú cho ta Ta lập tức rời đi Còn về mầm dịch thì người không cần lo lắng. Thích chấn nhất định sẽ trông coi cẩn thận. Tuyệt đối không để mất. Có điều nếu như bị thứ gì đó ngăn cản. Nào không chừng, sẽ có một hai bình bị vỡ. Vậy thì không thể trách đồng thích chấn ta được. Trong lúc nói chuyện, hai tay đồng thích trấn đã xuất hiện thêm hai bình xứ. cả bình xứ trong tay. Hắn lúc này mới dám thở vào. Tiếp tục nói với quý bất quý. lúc trực đại phương sư tử phúc Muốn bảo vệ huyết mạch của đại phương sư đầu tiên Yên Ai hầu Nhưng nếu ta vì tự bảo vệ mình mà làm bị thương văn quân tiểu thư, Vậy thì cũng là không còn cách nào khác. Dù sao tính mạng của mình vẫn quan trọng hơn. Quỷ lão tiên sinh, bây giờ người chuyển âm với ngô miễn tiên sinh. Bảo ý dẫn văn quân tiểu thư đi, biết đâu còn kịp đấy. Ông giả ta nói Châu người lại cứ một mực nói ngựa. đều đã không nói chuyện được với nhau, Và thì không cần lãng phí thời gian nữa Quy Bất Quy vừa nói Vừa nhắc chân chậm rãi Bước về phía đồng thích chấn Đồng thích chấn không ngờ Tinh mạng của triệu văn quân Và trăm vạn người dân trong kinh thành Cũng không ngăn cản được ông già này Hàn hơi cao mày lại Nói một câu Hy vọng vừa rồi Quy Lão tiên sinh Đã truyền âm cho Ngô Miễn tiên sinh Đó đến chữ cuối cùng Hai tay hắn cùng lúc bóp vỡ hai bình xứ Có điều sau khi bình xứ bị bóp vỡ Không hề giống như ở thành U Châu lần trước chất lòng màu xanh lục từ bên trong chảy ra Trực tiếp hóa khí Mà nó lại chảy xuống đất Không khác gì chất lỏng bình thường Lâu này đồng thị trấn đã phản ứng lại Hăn cười chua sót với quý bất quý nói Ta vẫn luôn cho rằng quỷ lao tiền sinh sau khi được Quảng Hiếu Thiền Sư nhắc nhở Mới biết ta muốn đến chỗ này Hóa rằng người đã tính toán được từ trước rồi Trận pháp như vậy Không phải một hai canh giờ có thể bày ra được Xem ra lần này Ta không thể lấy được răng của khôi thú rồi Quyên bất quý cười khả khả và nói <cười> Đúng vậy Cấm trần này đã phí mất của ông giả ta Hẳn một đêm Dù sao cũng làm bầm dịch mà Để lọt sắp bên ngoài một ít thôi Thì ông giả ta cũng đã mang tội lớn Cấm trần có 6 tầng Vì ngơi mà ông giả ta Bày hẳn 72 tầng Trần Pháp nghiêm ngặt như vậy Đâu thể nào có mầm dịch lọt ra ngoài được Phải không Đồng Thích trấn cười khổ một tiếng Lấy mấy bình mầm dịch còn lại ra Nem sang cho Quy Bất Quy Sau đó nói Xem ra lần này ta thua rồi không biết Quy lão tiên sinh sẽ xử lý ta như thế nào Là giết chết ngay tại đây Hay đưa ta đến chỗ đại phương sư tử phúc giải quyết Vậy thì phải xem thái độ của bắt con người Quy Bất Quy nhận lấy mấy bình mầm dịch Tiếp tục nói Nếu người giao cấm thuận ra Ông giả ta sẽ đưa người về gặp tự phúc Nếu người không giao ra Vậy chỉ đành tiết người đi luân hồi ngay tại đây thôi Mặc dù ông giả ta Sẽ không khiến người hồn phi phách tán Để người phải nghĩ xem Lúc trước mình làm loạn dưới địa phủ Diệm quân có tha cho người hay không hoa giả quy lão tiên sinh cũng đã có ý định với cấm thuận Đồng thích trấn khép mỉm cười nói tiếp Được Vậy ta sẽ giao cấm thuật cho các người Mà kể thế nào Thì công sống được thêm mấy ngày Trên trong tay đại phương sư Ông cũng là vận mệnh của ta Cầm thuật được ta cất giấu trong động phủ Ở Hoa Sơn Chỉ thiếu một cây răng khôi thú Là đại công cáo thành Ta nói địa chỉ cho Quy Bất Quy tiên sinh Người cho người qua đó lấy đi Đồ của người Sao ông giả ta có thể cho người khác đi lấy được Quy Bất Quy mỉm cười Nhìn đồng thích trấn tiếp tục nói Vẫn phải để người vất vả một chuyến. Chúng ta cùng đi hoa sơn. Người địch thần đi lấy cấm thuật. Ông giả ta cũng không cần lo lắng. Người có giờ trò gì bên trong hay không. Đồng lúc này, bên ngoài nhà kho truyền đến giọng nói của Bách Vô Cầu. Ông già cha xong việc chưa đây? Tốt được cái tên khốn đó chưa? Trực tiếp trường chết là xong. Nói nhiều lời với hắn làm cái gì? Bên kia chú của cha đã xong việc rồi. Nhưng đang bị hoàng đế giữ lại không cho đi. Phải làm sao đây? Ông đây đi cướp y về hả? Hết chương 245. kết thông 5 trường của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì? Chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Lần này thì hy vọng là sẽ bắt được cái tên đồng tích chấn này. Dây dưa hơi bị nhiều rồi. Giải quyết cho nó xong đi nha. Đến cái chương mới đi. Mỗi cái thằng này nó làm trò bao nhiêu là sức như... Mang tính mạng của người dân ra để uy hiếp Cái đọc cái thằng này bực mình ghê đó. Còn Ngô Miễn đang bị giữ lại Để cưới công chúa nha <cười> Cưới trưởng công chúa